Chuyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Pi ti Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân uyên diễn đọc đàm Mai. Chuyện được phát trên Đào Mai Youtube, chương 121, Còn Nhớ Ta Không. Mộng nhi còn nhớ ta không, ta là Hồ Dương Phong. Hồ Dương Phong giờ ta lên vốn ve buồn mặt của nàng, thấp giọng nói nhỏ nhẹ kiên nhận hỏi nàng, chị có chính hắn rõ ràng. Giờ phút này, lòng hắn đang không ngừng xôi trào. Phóng, nàng dựng dựng môi, trong miệng thốt ra một chữ. chị nghĩ nông một chữ, đã làm cho Hồ Dương Phong mừng rỡ, không biết làm sao. Nhìn trong mắt đen của nàng xoay chuyển, đảo khắp xung quanh. thập tứng nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Đây là đứa ngân nguyệt, đang bị ngã bệnh, ngự y nói có thể sẽ mất trí nhớ, sau này sẽ nhớ lại. Nàng nghe Hồ Dương Phong nói như vậy, nàng là tân chuyện ánh mắt như hồ nướng của mình vàng sáng đói bụng chưa bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ta ôm nàng qua đỡ nhẹ thế là cứ mộng gật đầu một cái hắn vội bồng nàng lên đặt xuống trương vàng ăn đây là những món nàng thích ăn sao lại lạnh như vậy hắn nhí nhúm mày nhìn ra ngoài vắt một tiếng người đâu đại hoàng tử công nhân ở bên ngoài Đập trứng nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Món ăn đều đã lạnh rồi, đổi hết đi. Hắn không vui hấn tay một cái. Không nhân tận đến nổi, đập trứng chạy tới, chọn sạch thứng ăn trên bàn xuống. Nhưng khi bọn họ vừa thấy là tử mộng ở bên cạnh, thì tất cả đều ngừng tay. Hoa Dung công theo tầm mắt của bọn họ, bắt đầu nhìn về phía lặng tử mộng ở bên cạnh. Vừa nhìn, đã không khỏi lắng đầu cười bất đắc dĩ. Sau đó giữ tay của nàng lại rồi nói đợi thay thức ăn nóng rồi lại ăn tiếp. Ta đói rồi, nàng ngừng tay, đảo đôi mắt vô tội nhìn hắn. Ăn lạnh sẽ bị đau bụng, bây giờ trời càng ngày càng lạnh, nếu như ăn thức ăn lạnh, không bị tiêu chảy cũng không được. Hắn không thể để cho nàng lại chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Nếu nàng cầm chiếc rũa điềm đạm đáng yêu, nhìn về phía hắn, áng chỉ đành dặn dò, nhảy lên, tốc độ nhanh một chút, đợi món ăn đi. Nhìn từ món ăn trên bàn lần lượt bị mang đi, tầm mắt của là tớ mộng cũng di chuyển theo từng món ăn từ bàn ra tới cửa, từ cửa lại chuyển tới trên bàn. cái mặn thoáng chốc làm cho người ta cực kỳ yêu thích. Lát nữa là có thể ăn rồi. ánh xuân nhẹ đỉnh đầu của nàng. lúc này mái tóc đen của nàng buông xõa trên át đoàng. Ánh mắt tỏa sáng, nhìn giống như tinh linh của bộ đêm, khiến cho tâm trí người ta mê mẩn. Lúc món ăn thứ nhất được mang lên, nàng tướng mộng đã không đợi nổi nữa, lập tức vương đụa tới, cắp một miếng, nhét vào trong miệng của mình. Hãy ngờ bởi vì quá nóng nên miệng bị bỏng. Đau đến nổi, nàng lập tức phun thức ăn ra, sau đó nàng mặn tràn đầy nước mát, lại tiếp tục phun đồ ăn ra, rồi không ngừng hạ hơi. Công nữ dọn đồ ăn lên bị dọa đến nỗi lậm tức đặt món ăn xuống rồi quỳ trên mặt đất. Nâu tỳ đáng chết xin đại hoàng tử thứ tội. Đồ ăn nóng như vậy mà cũng dám dọn lên sao? Người làm việc kiểu gì vậy? Thôi Dương Phong ôm là tử mộng chân dự mắng mỏ cùng nữ kia. Công nữ dọn món ăn lên sợ đến nỗi rung lại bẫy. Thật ra là bởi vì sợ sẽ giống như mới vừa rồi. Món ăn dọn lên vàng Nhưng để một lúc sẽ bị lạnh, cho nên nàng mới vội vã gần như là chạy tới đây. Các người tới vẫn là làm sai, nhưng nàng không thể lại phạm sai lầm nữa. Lần trước, đại hoàng tử đã tha cho nàng một mạng. Chỉ cách trước nàng làm cô nữ dọn thức ăn, cứ như lần này lại bị phạt, chỉ sợ sẽ bị đánh gậy trách mắng. Sau đó, ném vào phiền lào. Ở trong mắt mọi người, tính khí của đại hoàng tử coi như là cực tốt rồi nhưng cái từ kia lặng tưởng mộng biến mất không lý do thái độ của hắn với những người xung quanh cũng thay đổi chỉ cần là phạm một chúng sai sót tiếp theo cũng có thể dẫn tới hỏa sát thần người đau ho Dương Phong vỗ bàn tức giận quá một tiếng mấy tên thị vệ ở ngoài cửa lập tức vào vào lúc hắn vừa ra hiệu mấy tên thị vệ đã túm lấy công nữ đang quỳ dưới đống cầu xin tha thứ kéo ra ngoài đại hoàng tử tha mạng để hoàng tử tha mạng mang đi một câu nói của hắn làm cho những cung nhân dọn thức ăn khác cũng bị dọa sợ đến hỏi không biết phải làm sao chờ một chút lúc này tống hồng đột nhiên mở miệng đang đựng ly trà mà hồ dương phong vừa mới rót cho nàng xuống sau đó nhìn về phía hồ dương phong nói thả nàng ấy ra đi nàng ấy cũng không cố ý chắc là nàng ấy sợ món ăn lạnh. Em mới muốn rút ngắn thời gian trên dụng đường, mang đồ ăn đến đây. Nàng ấy cũng không biết làm như vậy, món ăn sẽ bị nóng. Lốn hô dương phong chuyển ánh mắt, nàng nhìn nàng, thì cảm mặn đã nhu hòa đi không ít. Ánh đặt ly trà trên bàn qua một bên, rồi nói: Nàng ta làm nàng bị bỏng, cho dù vô tình cũng không được. Đàng tấm mộng nhìn cung nữ mặn ngày nước mắt quỳ dưới đất, sau đó quay đầu, nhìn về phía hồ dương phong nói ta muốn nàng ấy, ngay cả chính nàng cũng không dám tin nàng sẽ nói những lời như thế này, bởi vì nàng hoàn toàn cũng không biết mình có lập trường gì để đòi người hay không. nhưng mà nàng cảm thấy hắn nhất định sẽ đồng ý. nàng nhìn ánh mắt của hắn cũng biết hắn sẽ không từ chối yêu cầu của nàng. mộng nhi, nàng nhớ nàng sao? diêu phong không, không dám tin nhìn nàng, trong lòng ôm một tia hy vọng. Đáy mắt là tứ mộng tràn ngập nghi ngờ nổi Ta trước đây biết nàng ấy sao Công nữ đang quỳ dưới đất Mang theo tiếng khóc nước nở, Nhìn là tứ mộng nhắc nhở nàng Tiểu thư Nói về là Hinh Lan Đã hầu hạ tiểu thư vài chục năm rồi Hinh Lan Trời tứ mộng thì thào nổi nhưng nàng thật sự không nhớ nổi Ta không nhớ nổi Thật sự là không nhớ nổi Nàng quay đầu hốt hoảng nhìn hô duyên phòng Ô Dương Phong ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Không sao, không nhớ được cũng không sao, sau này sẽ nhớ lại thôi. Hắn gấm thức ăn vào trong chén của nàng, cả nói và lời so dịu nàng. Dùng thiện trước đi, ăn xong rồi ngoan ngoãn ngủ một giấc, tính dậy sẽ khá hơn. Những lời này của hắn là đang ăn ủi nàng, cũng là đang ăn ủi chính mình. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, nàng không biết gian phòng này là của ai bởi vì khi tỉnh lại thì nàng đã ngủ ở trên chiếc giường này. Cho nên, nàng lại tới đó nằm xuống, anh Lang muốn nói với nàng đây là phòng của Hô Dương Phong, nhưng nàng lại không dám nhiều lời. Nàng cho rằng Hô Dương Phong thật bất vả mới tìm được là tử mộng, nên nên tối nay, quán đại cho lãng tử mộng thì tẩm. Điện Trọng An Nàng để nước ngân nguyệt, Hô Dương La biết được Hô Dương Phong đã tìm thấy là tử mộng cho nên tìm Hồ Dương Phong và Hồ Dương Sơn tới nói chuyện. Phong Nhi, con tìm được Mộng Nhi ở đâu vậy? Hồ Dương La cầm ly trà lên, nhàn nhàng nhấm một ngụm trà. Hồ Dương Phong và Hồ Dương Sơn liếc nhau một cái. Thật ra thì, chuyện tiền căn hậu quả, bọn họ vẫn chưa hề nói rõ với ông. Cho nên, Hồ Dương La từ đầu tới cuối không hề biết chuyện gì cả, chỉ biết là bọn họ không bố chuyện bị trì hoãn. Cho nên, không kịp thời quay về nước được. Hồ Dương Phong ho nhẹ một tiếng, sau đó đáp lại: đã tìm được ở biên giới nước Hàng Vũ. Hả? Hồ Dương La nhíu mày, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Sao lại chạy tới nước Hàng Vũ? Con có thể hỏi con bé, sao lại vô cớ mất tích. Nó nữa, nó lại xuất hiện ở nước Hàng Vũ không? Hồ Dương Sơn lập tức đáp lời. Phụ hoàng, bởi vì mộng nhi được tìm thấy ở trong tình trạng đã mất trí nhớ, cho nên kết cả chính mình là ai cũng không biết, thì sao biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Rất bác, chỉ có thể đợi sau khi nàng ấy hồi phục trí nhớ, mới có thể biết được. Mất trí nhớ, vậy bây giờ con bé đang ở đâu, sao không tới gặp trảm? Ông đặt ly trà xuống, ý tứ sâu xa nhìn hai đứa con trai. Chuyện này... Cô Dương Phong có chung sáu hổ cười đáp. Bây giờ, Mộng Nhi đang ở tẩm điện của Nhi Thần. Cũng bởi kỳ đi đường mạch học, Nó nửa lúc trở về, Nàng ấy lại đang hôn mê, Cho nên chưa có dịm bái kiến Phụ Hoàng. Đợi ngày mai, Nàng ấy tỉnh lại. Nhi Thần sẽ dẫn nàng ấy Tới thỉnh An Phụ Hoàng. Cái gì ở tẩm điện của con? Cô Dương La đuổi cán cung nhân Rái phải, Lùi ra, sau đó nhắc nhở. Con cũng biết là đáng con còn chưa thành thân, về lý các con không nên. Tòng lúng túng hoa khăn mấy tiếng. Mặc dù ở nước ngân nguyệt, nam nữ có thể tự do mến nhau, nhưng mà vẫn phải xem trọng thanh danh. cho dù là thanh mai trúc mã, cũng không thể có quan hệ phô thê chi thực, khi chưa cánh làm phô thê. Phương Dương Phong vội vàng giải thích. Từng phụ hoàng yên tâm, như thần và mộng nhi dù chưa làm chuyện vượt rào. Nhưng mà hôm nay, lúc Mộng Nhi tự nhiên thần đưa về thì thân thể đã suy yếu. Cho nên, nhiên thần nhân thời sơ ý mang nàng về tẩm điện của mình. Ngày mai, nhiên thần chắc chắn sẽ đưa Mộng Nhi quay về tẩm điện của nàng ấy. Tối nay, nhiên thần cũng sẽ giữ nghiêm bổn phận. Nghe vậy, Ojala coi như cũng đã yên tâm. Như thế cũng được, tấm tin tưởng nhân cánh của Hoàng Nhi cũng tin tưởng Mộng Nhi. Nếu không, cũng sẽ không đồng ý để Mộng Nhi trở thành hoàng tử phi tương lai của Hoàng Nhi. Từng Nhi, nghe nói lúc còn tới nước ngàn phủ đã gây ra đại họa. Một cao nói vừa rồi của Hô Dương La đã khiến cho Hô Dương Sơn đang xem mình như người ngoài cuộc bị dọa sợ đến nỗi khiến cho ly trà trong tay khẽ rung. Đồng thời, không cẩn thận khiến cho nướng trà bẫy lên cẩm bào. Sau đó, nó theo bản năng nhìn về phía hồ Dương Phong ở bên cạnh trầm mắt phán ra tính hiệu cầu cũ Hồ Dương Phong miễn cười trừng mắt liếc hắn một cái sau đó quay đầu nhìn về phía hồ Dương La nói ha ha có thật là tâm đệ đã gây họa nhưng mà chuyện đã được giải quyết mặc dù tâm đệ trời sinh tính khí không tốt nhưng tẩm tính thuần lương chỉ là một lúc sơ xót mặt thôi xin phụ hoàng yên tâm khi thần đã dạy dỗ để ấy rồi Yên tâm, đất mặn của Hồ Dương La đột nhiên trầm xuống, khiến cho cả lòng Hồ Dương Phong và Hồ Dương Sơn đều căng thẳng. Rồi sau đó, con mắn sân bén của ông ca càng thâm sâu nhìn về phía Hồ Dương Sơn. Ngay cả trưởng hạ động cũng dám làm. Thứ lúc nữa, làm hại thần vương gia và vương phi của hắn phải bỏ mạng. Điều này cũng có thể khiến cho trầm yên tâm sao? Sao phụ hoàng biết được? Hồ Dương Sơn bật thúc lên. Khi hắn thấy sắc mặt Hồ Dương La càng lúc càng đen thì lập tức bỗng miệng toàn thân cũng bắn đầu rác rung. Hồ Dương La cái mộng phong thư từ bên cạnh dơ lên phong thư chuộng xác béo vào trong tay Hồ Dương Sơn không sai là chút nào. Lúc Hồ Dương Sơn thấy phong thư thì buồn buồn nói một câu Hoàng đế nước Hàng Vũ ai còn chơi trò tố cáo có phải là nam nhân không vậy? Tự mình làm sai mà vẫn còn ở đây trách người khác. Phô Dương La tấn dẫn vỗ bàn. Phô Dương Sơn kinh sợ đến nổi, toàn thân rung lên. Nếu hắn ta dựa vào lý do đó tới tấn công nước ngân nguyệt chúng ta, có lẽ còn có thể không cần phí người nào cũng có thể bình định nước hàng vũ của hắn sao? Lần này, ngoài mặt, thì hàng hảo hủ nói chuyện gánh khí, bảo trẩm quản giáo con trai của mình cho tốt là được. Có thể nói là, bên trong mơ hồ, cầm ý bảo trẩm không nên khiêu kích nướng hàng vũ bọn họ. Con cũng đã biết hàng hảo thần là cái gì của hắn. Làm sao, cái cả hắn con cũng dám chọc. Như thần đã biết xa rồi. Hoa Dương Sơn chỉ đành nhận lỗi, nhưng trong lòng lại vẫn lần xem thường. Không phải chỉ là một gã hàng hảo thần thôi sao, còn không phải là bị hắn hạ độc, không rời dường được sao. Cuối cùng, cái cả vương phi của mình cũng để cho người ta đột mất. Bắt đầu từ hôm nay, không cho khép con chế độc nữa, con ngoãn họng một chúng bản lệnh thực sự. Tao cũng không thấy con có chúng tiến bộ nào ở mạng binh pháp và trong võ công vậy. Thôi dân là ra tối hậu thư. Lần này, Thôi Duyên Sơn thực sự nóng nảy. Cụ Hoàng, Nhi Thần cũng chỉ có chúng bản lệnh trong việc kế độc. Nếu như, lại không để cho Nhi Thần nghiêng của cái này. Bây giờ, Nhi Thần tận sự là cái gì cũng vô dụng rồi đối với binh pháp và võ thuật như thần thật sự không có thiên phú về mặt này. phụ hoàng tâm đệ cũng đã biến xa rồi, ngài hải... hãy. được rồi, trẫm không muốn nói lại lần thứ hai, từ mình giải biến cho tốt. thấy Âu Dương La vẩy tay áo bỏ đi, Âu Dương Sơn ở phía sau lại càng gấp. đại ca, phụ hoàng nói vậy thì phải làm sao bây giờ? Âu Dương Phong bắt nói chuyện, nhìn hắn lắc đầu một cái, trước mắt không thể làm gì khác hơn thời giờ vũ hoàng hết giận rồi tính tiếp. hai người đang muốn rời khỏi tiệm trọng an thì ngoài cửa có một nữ tử trẻ tuổi xin rẽ bước vào. lúng nàng ta nhìn thấy Hô dương phong trên mặn bỗng nhiễm một mặn đỏ ửn đại hoàng tử nghe bọn nha hoàng nói minh đã trở lại mụi còn không tin đấy không ngờ là thật người nói chuyện là quận chúa tự linh của nước ngân nguyệt từ nhỏ quận chúa tự linh đã thích Hô dương phong. Tức là trong mắt Hồ Dương Phong chỉ có là tử mộng. Khi còn bé, có bất kỳ đồ tốt gì cũng sẽ cho là tử mộng đoạn trước. Rồi sau đó mới hỏi nàng có muốn hay không. Nhưng mà càng vì sao, thì ngay cả hỏi Hồ Dương Phong cũng không hỏi nàng nữa. Bởi vì nó đã đem toàn bộ những thứ đó cho là tử mộng hết. Những người khác vô ở ngay bên cạnh cũng không kiếm được. Mặc dù nàng cực kỳ hâm mộ nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì là Tứ Mộng là người lương thiện như thế, căn bản ngay cả muốn có lòng ganh tị, nàng cũng không thể làm. Kể từ sau khi Lạc Tứ Mộng vô cỡ mất hết, Hô Dương La đã đoán nàng tiến cùng, phục đích chính là muốn để nàng an ủi hồ Dương Phong, nếu như có thể cũng tạo được một mối lương duyên. Lúc ấy, ai cũng không ngờ Hô Dương Phong tình nguyện xin đi dứt dạc, làm sứ cần tẩy nước hàng vũ, cũng muốn gắn đứng nội nhân dung với Lạc Tứ Mộng. Lúc Hồ Dương Sơn, quận chúa tự linh thì âm thầm cười khẽ, xem ra á đào của đại ca đã bắt đầu nở rộ rồi. Mặc dù Hồ Dương Phong không thính quận chúa tự linh, nhưng cũng biết nàng là một cô nương tốt, cho nên hắn đối xử với nàng cũng không quá cay nghiệt, chỉ cố ý xa lánh mà thôi. Trễ như vậy rồi, sao mỗi lại tới đây? Trong lời nói của Hồ Dương Phong, từng câu từng chữ đều cố gắng tránh để cho nàng hiểu lòng tình cảm. Chó Linh cười nhạt rồi nói, dù sao thì Mũi cũng đang ở trong cung, đi tới đây cũng chỉ mất vài bước thôi. Một biến huynh đã tìm được Mộng Nhi về, cho nên muốn tới thăm một chút. Ừ, uhm, hắn cuối đầu đáp một tiếng, nhưng mà hiện tại nàng ấy cũng đã buồn ngủ rồi, nếu như muốn gặp nàng ấy thì phải chờ ngày mai thôi. Thật sao? Cái mặt nàng có chút xấu hổ, đứng tại chỗ không biết phải làm sao cho đúng. Nhìn chẳng thể không được tự nhiên của hai người bọn họ, cũng không thể làm gì khác hơn, trành đứng ra giải bày. Tử Linh, ngày mai đại ca, sẽ dẫn Mộng Nhi đi gặp Phụ Hoàng, cho lúc đó muội cũng đi cùng nhé. Ừ, được. Sau khi nói xong, Tử Linh dịu dàng cười một tiếng. Thôi Dương Phong và quận chúa Tử Linh gặp thoảng qua, không có một lời ăn ủi, cũng không có một tia lưu luyến. Tử Linh biết đang không nên khát vọng nhưng nàng lại không có cách nào không mong muốn bởi vì lúc hắn xuất hiện trước mặt nàng hắn vẫn luôn hoàn mỹ như vậy thậm chí có lúc hắn cố ý ăn vạ cũng mang theo một vẻ đẹp biệt mặc dù hành động đó chỉ dành cho là cớ mộng nhưng nàng lại luôn để ở trong mắt đó là điện huyền hoa lúc họ dương phong đi tới trước giường thì thấy nàng đã ngủ cho nên, nên cũng không tiện đánh thức nàng liên lan do giữ một hồi lâu Do đó, đó nhỏ giọng cúi người, bái chào rồi hỏi, đại hoàng tử có muốn thay y phụng đi ngủ bây giờ luôn không? Hắn biết, hành động bây giờ của mình có tránh khỏi khiến cho người khác cho rằng tối nay hắn muốn để lặng tượng mộng thị tẩm. Mặc dù hắn cũng muốn, nhưng mà bây giờ vẫn không thể. Hắn không thể phá hủy danh dự và danh tiết của nàng. Đi chuẩn bị một chiếc chăn khác đặn lên giường, tối nay ta ngủ ở chỗ khác sáng nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung. còn nữa, nhang bài một người gác đêm. anh lang có chút tưởng sờ, thấy hôi dương phong không do dự, nàng lập tức vân lệnh đi chuẩn bị. sáng sớm hôm sau, lúc nàng tưởng mộng tỉnh lại, hôi dương phong đang ngồi ở đầu giường nhìn nàng. nàng những thời hơi sững sờ, mới vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng mộng thấy hôi dương phong ở trước mặt, giống như có một hình bóng của người áng lòng ghé vào. Còn nữa từng cảnh như vậy nàng đã từng trải qua, nhưng mà ở một chỗ sâu trong não bỗng thoáng hiện một nhân vật. Đó là ai? Nói nữa nàng từng trải qua chuyện như vậy vào lúc nào?